Hoàng Quân bế vợ lên xe, lúc này mặt Mai Uyên đã tái mét vì cơn đau kéo đến dồn dập chứ không còn âm ỉ như hồi nãy. Lo cho an nguy của đứa bé, cô biếu lấy vai chồng ứa nước mắt nói. Em đau quá anh ơi, con có làm sao không anh? Em lo lắm. Yên tâm, con sẽ không làm sao đâu, em đừng lo. Hoàng Hải chạy xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Mai Uyên cảm nhận từ trong người mình Một thứ gì ấm nóng chảy ra Bụng cô gò lên Và bên dưới nghe ục một tiếng Cô tái mặt run rẩy hét lên Anh ơi Hình như em bị chảy máu Hoàng quân sợ hãi Bế thốc Mai Uyên vào trong Vừa bế anh vừa kêu cứu Bác sĩ, bác sĩ ơi Làm ơn cứu vợ tôi với Cô ấy đang có bầu mà bị đau bụng xa máu Đặt cô ấy lên băng ca Rồi đẩy vào đây Bác sĩ thăm khám xong cho Mai Nguyên Thì lắc đầu nói Cô ấy mới có thai được 3 tháng Mà bị ra da máu kiểu này thì không ổn rồi Để tôi siêu âm xem tình trạng như thế nào Thì mới biết chính xác được Dạ chăm sự nhờ bác sĩ ạ Cầm dụng cụ siêu âm trên tay Di di lên bụng thai phụ Mắt vẫn dán chặt vào màn hình Chán cau lại Sau một hồi vị bác sĩ tiếc nuối nói Rất tiếc em bé đã không giữ được Thầy đã bòng chóc hết rồi Xin chia buồn với anh chị Nhưng tôi hỏi một câu Chị phải trả lời chính xác Trước đó chị có bị ngã hay vận động mạnh gì không Mà bị đau bụng Chỉ kịp nghe đến đó Mai Uyên đã khóc quả lên nói Dạ không Em vẫn sinh hoạt bình thường Trước đó khám thai bác sĩ ở bệnh viện phụ sản nói Em bé phát triển tốt à Em chỉ vừa ăn xong thì thấy lâm sâm đau bụng Cơn đau cứ ngày một quặn lên Bác sĩ xin hãy cứu lấy con em Nó không sao phải không bác sĩ? Bác sĩ đầm chiều nói Vậy là không phải tự nhiên mà cô bị đau bụng Rất có thể vấn đề nằm ở đầu ăn Tôi sẽ làm xét nghiệm máu cho cô để tìm nguyên nhân Rồi ông quay sang nói với Hoàng Quân Anh đẩy vợ sang phòng chăm sóc nhé Để tôi chích cho cô ấy một mũi thuốc để phòng sót nhau Đi theo tôi nào Vậy là hết Đứa bé trong bụng chưa kịp thành hình đã chết Mai Uyên khóc ngất trên vai chồng Cô không chấp nhận sự thật này Tại sao đang bình thường lại thành ra như vậy Nhất định có vấn đề gì rồi Cô không tin tự nhiên mình bị sải thai Trước đó Hoàng Quân còn đưa cô đi khám bác sĩ Khẳng định thai phát triển bình thường Cơ thể cô hoàn toàn khỏe mạnh cơ mà Hoàng Quân Tại sao lại như vậy hả anh Sao con chúng ta lại mất Em không căm lòng đâu Hoàng Quân đau lắm chứ Không đau làm sao được Khi vợ đang mang thai đứa con của anh Nó chính là sợi dây gắn kết hai người Cũng là động lực cho anh làm việc Là kết quả của tình yêu Mà anh dành cho Mai Uyên Tự dưng con mất đi Làm sao không sót Biết vậy nhưng anh vẫn phải động viên an ủi cô Hiện tại anh là chỗ dựa tinh thần Không thể thiếu được của cô Nếu anh cũng yếu đuối Thì Mai Uyên sẽ suy sụp mất Ông chặt lấy vợ anh nói Anh cũng buồn lắm, cũng đau xót như em vậy Vì anh rất mong chờ đứa con này Nhưng con đã không ở lại với chúng ta coi như duyên chỉ được đến thế thôi Em phải vững vàng lên Hy vọng con sẽ thương vợ chồng mình mà quay lại Không, em không chịu đâu Có cách nào để cứu con không anh? Trong khi Hoàng Quân đang ôm lấy vợ Và cả hai đang nghẹn ngào nỗi đau mất con Thì Hoàng Hải đi vào Có lẽ ở ngoài nãy giờ sốt ruột quá Nên anh ta vào luôn Nhìn thấy cảnh này thì đoán ra ngay Sự việc diễn biến sống Bèn hỏi Anh hai, bác sĩ nói sao Hoàng quân lúc này mới buông vợ ra Buồn bã nhìn Hoàng hải nói Cái thai không giữ được Đứa bé mất rồi Họ kết luận sao hả anh Đang chờ bác sĩ làm xét nghiệm Khi nào có kết quả họ sẽ thông báo Tạm thời Mai Uyên phải nằm đây Cho bác sĩ theo dõi đã Vận động lúc này không tốt vì sợ băng huyết Chú về đi Để anh ở lại chăm chị dâu Hoàng Hải lướt ánh mắt đầy phức tạp Nhìn Mai Uyên nói đúng một câu Chị nghỉ đi Hoàng Hải vừa rời đi Thì điện thoại Hoàng Quân đổ chuông Nãy giờ Mãi lo cho vợ Anh không để ý hàng loạt cuộc gọi nhỡ Nhìn vào màn hình là số của ba Mai Uyên sao rồi con Ba sốt ruột quá Tại sao hai đứa lâu về vậy Dạ không xong rồi ba Mai Uyên bị sải thai ạ Con nói gì? Sải thai à Sao lại thế được? Dạ thôi ba đừng hỏi nữa Con cũng đang dối lên đây Đang chờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện Khi nào có con sẽ báo sau Giờ Mai Uyên phải nằm tịnh dưỡng ạ Được rồi, để ba bảo mẹ vào Thôi ba Con ở đây với Mai Uyên được rồi Ba nói bái khỏi vào Nhưng 30 phút sau bà Mai Thủy và Lâm Oanh đã có mặt Bài ra bộ mặt buồn bã và đến bên Mai Uyên đặt tay lên vai Cô nói Thôi nín đi con Khóc lóc cũng không giải quyết được gì Coi như mình không có duyên với đứa bé Mẹ cũng buồn lắm chứ Vì nó cũng là cháu của mẹ mà Bà này đúng là miệng lưỡi có chuôi Ai là con của bà mà xưng mẹ chứ Nhưng giờ Hoàng Quân cũng chẳng còn bụng sạ nào Mà chấn chỉnh bà ta Anh chỉ lo cho Mai Uyên Và nóng lòng muốn biết nguyên nhân Của việc xảy thai Còn Mai Uyên chỉ biết khóc, vai cô rung lên út nghẹn không thể thốt nên lời. Lâm Oanh đứng im, đột nhiên cô ta bảo Hoàng Quân. Anh hai, sao anh không đưa chị về nhà nghỉ cho yên tĩnh, ở đây buồn thêm? Hoàng Quân lúc này mới lạnh lùng nói. Cô không thấy chị mới xảy thai à? Máu vẫn còn chảy, giờ mà về băng huyết thì sao? Với lại tôi còn chờ kết quả xét nghiệm đã. Em tưởng xảy thai rồi thì mình về nhà nghỉ ngơi chứ. Còn xét nghiệm gì nữa anh? Xét nghiệm để tìm nguyên nhân xảy thai vì trước đó Mai Uyên hoàn toàn khỏe mạnh thai cũng phát triển bình thường không biết vì lý do gì mà như vậy nên tôi mới yêu cầu bác sĩ xét nghiệm Cô đưa bà về nhà đi Bà Mai Thủy tức lắm nghe cách nói chuyện của Hoàng Quân bà lại càng thêm ói máu chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã thay đổi thái độ và cách xưng hô quanh hoát 180 độ khiến bà căm hận trong lòng nhưng không thể nói ra Nếu không ngại ông tiến phát Thì bà đây cóc thèm vào với con danh kia nhé Cơ mà đã đóng kịch Thì phải đóng cho tròn vai chứ Vậy nên trong vụ Dù ôm một cục tức Xong bà vẫn phải mặt giày ở lại Lâm Oanh liền kéo bà ra một chỗ Thì thầm gì đó Khoảng 2 tiếng sau Vị bác sĩ nọ đi ra Trên tay cầm theo kết quả xét nghiệm Rồi vẫy Hoàng Quân ra một góc nói Kết quả xét nghiệm có rồi Anh xem đi Nhìn vào một loạt thông số và kết luận ghi trên giấy Hoàng Quân tái mặt, run run hỏi bác sĩ Như vậy có nghĩa là trong thành phần máu và nước tiểu có chất gây sải thai phải không bác sĩ? Đúng vậy, theo kết quả phân tích chúng tôi đã thu được Hàm lượng thuốc sải thai trong máu và nước tiểu của bệnh nhân Điều này là hoàn toàn chính xác Có khi nào vợ anh uống nhầm thuốc gây sải thai không? Hoàng Quân bức xúc nói luôn Không bao giờ Cô ấy là một người hết sức thận trọng trong vấn đề thuốc men Hơn nữa vợ tôi là người có hiểu biết Nên không thể có chuyện uống nhầm thuốc được Nhất định trong chuyện này có điều gì ẩn khúc bên trong Tôi sẽ điều tra sau Cảm ơn bác sĩ đã cho biết kết quả Không có gì Giờ anh có thể đưa vợ về nghỉ ngơi được rồi Cảm ơn bác sĩ Nắm chặt tay để cơn giận không phát tiết Cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể Hoàng Quân đi vào nói với vợ Mình về nhà thôi em Để anh bế em ra xe nào Nói rồi anh nhét tờ kết quả Xét nghiệm vào bóp Rồi cúi xuống định bế vợ lên Thì Mai Uyên gỡ tay anh ra nói Có kết quả rồi phải không anh Nói cho em biết đi Vì sao em lại bị như vậy Sợ vợ kích động anh liền an ủi Không sao đâu em Mọi việc đã có anh xử lý giờ mình về nhà đã Đoạn anh không nói không rằng Bế bổng Mai Uyên ra ngoài Mặc kệ bà Mai Thủy và Lâm Oanh Đang đứng như trời trồng ở đó Đến khi Hoàng Quân đã đi một quãng xa Bà mới hối Lâm Oanh Về thưa con Đuổi theo Hoàng Quân ngay Lâm Oanh vẫn bình tĩnh đáp Giờ anh ấy đang bực Chạy theo lại bị mắng đó bác Thôi để con chờ bác về Cả hai vừa về đến nhà Thì một trận sấm xét lôi đình xảy ra Nhìn quanh đã thấy đầy đủ mọi người Từ ông tiến phát cho đến những người làm đều có mặt. Biết là có chuyện Lâm Oanh định lên phòng riêng ngay. Nhưng khi vừa bước chân lên cầu thang thì Hoàng Quân cất giọng lạnh như băng. Lâm Oanh, quay lại đã. Chỉ mấy câu đó thôi nhưng khiến Lâm Oanh nhất thời khựng lại. Tự nhiên không xét mà run. Đợi cho tất cả yên vị anh mới nhạt nhạt tiếp. Xin lỗi bà, con muốn hỏi mọi người một chút. Đây là kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy trong móng của Mai Uyên phát hiện có hoạt chất gây sải thai tôi hỏi lại những người ngồi đây ai đã làm ra chuyện này ông Tiến phát tái mặt đón lấy tờ giấy xét nghiệm dõi mắt vào đó thật lâu khi đã rõ nguồn cơn ông cũng tức giận nói thế này là thế nào sao lại có thành phần gây sải thai không lẽ là có người cố tình hại vợ con họ muốn không cho con của con ra đời nên đã âm thầm cho thuốc phá thai vào thức ăn hoặc nước uống của Mai Uyên Nên cô ấy mới bị xảy thai đó ba Còn chắc chắn có kẻ đã bỏ gì đó Vào đồ ăn của cô ấy Nói xong anh quét ánh mắt Khắp mặt mọi người Ánh mắt như muốn xuyên thấu tất cả Đoạn anh cúi xuống chiếc laptop Lạnh lùng nói Kẻ đó đã tính toán rất kỹ Trước khi gây chuyện đã vô hiệu hóa Toàn bộ camera trong nhà Nhưng đừng tưởng như vậy là thoát tội Còn sẽ bằng mọi cách tìm ra kẻ khốn đó giờ tôi hỏi lần nữa Cái nào khôn hồn thì tự giác nhận tội, đừng để tôi phải điểm mặt chỉ tên, thì e là khó sống đấy. Bà Mai Thủy thở hát ra một cái nói. Còn nói thế chẳng hóa ra ám chỉ người nào đó ư, chỉ bằng nếu có bằng chứng thì hãy trưng ra, chứ cứ vơ đũa cả nắm kiểu này khó chịu lắm, như vậy ai cũng thành kẻ tình nghi rồi. Lâm Anh thấy bà Mai Thủy nói vậy thì cũng đế vào. Đúng đấy ạ, theo em nếu nghi ngờ ai thì anh cứ nói rõ ra cho thoải mái. Mà cả xấu cũng không thể nút trong bóng tối được Chẳng ngờ Hoàng Quân lại hỏi Thế theo cô người đó là ai Ai trong số này có thể ra tay hại vợ tôi Dạ em không biết Vì không có bằng chứng Nhưng anh thử nghĩ xem Việc bếp nút thì chỉ có chị Thắm với Vũ Bảy lo Bình thường chỉ khi nào đến bữa ăn Mọi người mới xuống Vậy thì ai có thể ra tay được đây Không ai bảo ai cả Vũ Bảy Và chị Thắm đều nhìn thẳng vào Lâm Anh đồng thanh nói Cô Lâm Anh nói thế là sao? Không lẽ cô ám chỉ hai chúng tôi là người hại cô chủ à? Mong cô suy xét kỹ trước khi nói kẻo ăn cho người vô tội. Đấy là con nói sự thật thôi chứ có kết tội cho vú với chị Thắm đâu. Ông Tiến Phát hắng giọng nói Cái nhà này xưa nay chưa từng xảy ra chuyện gì dù là nhỏ. Tại sao lại thành ra thế này? Loạn, loạn hết rồi. Các người nên nhớ, đã hại chết cháu tôi thì bất kỳ kẻ nào cũng không thể tha được. Hoàng Quân còn hãy điều tra kỹ chuyện này cho bà. Vẫn im lặng không có ai nhận tội. Hoàng Quân biết một khi nó đã dám hại chết con của anh thì chắc chắn kẻ đó sẽ không để lại sờ hở. Việc camera đồng loạt không hoạt động thời điểm ấy đủ thấy kẻ đó cực kỳ khôn ngoan vì bằng chứng xác thực nhất ghi lại hoạt động trong bếp và trên nhà đã bị vô hiệu hóa đồng nghĩa chứng cứ cũng được phi tăng hết Giờ có một hoàng quân chia đến 10 hoàng quân Thì cũng phải bó tay chấm com thôi Quét tia nhìn sắc lạnh một lượt Cuối cùng ánh mắt hoàng quân dừng lại ở hai người Đó là bà Mai Thủy và Lâm Oanh Giờ gần từng tiếng Các người đừng tưởng như vậy là yên Chuyện chưa xong đâu Nên nhớ hoàng quân này không dễ đụng Tốt nhất hãy cầu nguyện đi Đừng để tôi nắm được thoát Đã sống trong ngôi nhà này Thì nên chân thành với nhau Đừng có lén lút đông sau lưng người khác. Mặc cụt tay đấy. Giải tán hết đi. Dạ chào ông bà chủ. Nói xong anh đi một mạch lên lầu. Ông tiến phát cũng buông một câu. Rồi hậm hực bỏ vào phòng. Hoàng Hải nhếch môi cười một cái. Rồi cũng lùi nhanh về phòng mình. Mấy người làm chào xong liền rút lui có trật tự. Chỉ còn lại bà Mai Thủy và Lâm Oanh. Cả hai như vừa thoát khỏi gánh nặng ngàn cân không ai bảo ai bèn thở vào một cái bà Mai Thủy đưa đôi mắt phức tạp nhìn lâm oanh rồi phất tay ra hiệu rời đi còn mình cũng lặng lẽ về phòng Mai Uyên nãy giờ vẫn nằm im trong phòng không xuống nhưng cô cũng đoán biết được diễn biến bên dưới khi thấy chồng đi lên cô đưa mắt nhìn anh như muốn hỏi Hoàng Quân đặt tay lên vai vợ cất giọng để yêu thương để em phải chịu đau đớn và ủy khuất rồi Thêm một lần nữa thất bại, nhưng anh hứa với vợ sẽ sớm tìm ra kẻ đã hại em và con. Anh sẽ bắt chúng phải trả giá đích đáng, em yên tâm. Nói để trấn an Mai Uyên thôi, chứ bản thân Hoàng Quân biết trong ngôi nhà này có ít nhất hai kẻ không ưa mình. Không lại trừ chúng đã cấu kết với nhau để hại vợ anh. Trong đầu cũng đang vạch ra kế hoạch cụ thể để tóm gọn bọn chúng. Nhưng anh không thể nói ra cho Mai Uyên biết mà từng bước từng bước sang bẫy. Anh sẽ tương kế tựu kế đưa kẻ sống vào chồng. Sau đợt Mai Uyên bị xảy thai thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Ông Tiến Phát và bà Mai Thủy cũng sang Canada. Ở nhà ngoài vợ chồng Hoàng Quân chỉ còn lại Hoàng Hải và Lâm Oanh. Cả hai tới giờ thì đến công ty, hết giờ thì về, hầu như không hề gây hấn. Tuy nhiên họ cũng không tỏ ra thân thiết với Mai Uyên, ngoại trừ mấy câu hỏi thăm cho có lệ. Hoàng Hải có nói chuyện với Hoàng Quân nhưng đa số là chuyện công ty. Lâm Oanh ăn uống xong là chui tọt vào phòng riêng đóng cửa lại. Nếu mọi thứ cứ bình thường diễn ra như thế thì ổn rồi. Xong thường trước mỗi khi dòng tố kéo đến thì trời vẫn yên, biển vẫn lặng đó sao. Cái đó mới thực sự nguy hiểm. Và Mai Uyên luôn lo sợ điều đấy. 3 tháng sau Hoàng Quân con chuyến công tác xa tận Nha Trang Đây là chuyến công cắn với đối tác và anh dự định sẽ đưa Mai Uyên theo cùng. Tuy nhiên đến phút chót thì sự cố lại xảy ra. số là hôm ấy nhà có khách Hoàng Quân mời Gia Hưng sang ăn tối tiện thể dặn dò một số việc. Mai Uyên cũng vui vẻ cùng chồng tiếp khách. Đúng lúc cô bước từ cầu thang tầng 2 xuống thì trượt chân té dầm xuống. Nghe tiếng động cả Hoàng Quân và Gia Hưng đều nhào ra. Thấy vợ đã nằm sóng xoài dưới đất Hoàng quân sợ hãi hét lên Mai Uyên, Mai Uyên Em có làm sao không? Mai Uyên nhăn nhó gượng đứng dậy nói Em không sao đâu anh Chỉ do em bước hụt chân thôi Đừng lo Ui da Trời ơi, trời hết cả chân lên rồi đây này Thế mà bảo không sao Để anh dìu em lên lầu bóp chân cho em Nói xong không đợi Mai Uyên phản ứng Hoàng quân đã bế sốc cô lên Một mạch đi về phòng mình Cổ chân Mai Uyên đã xưng đỏ một cục, anh suýt xoa nói Em bị chật chân rồi như này thì đi đứng sao được để anh gọi cho đối tác bảo Sa Hưng đi thay vậy anh sẽ ở nhà với em Sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng Mai Uyên cố nặn ra một nụ cười cho anh yên tâm Anh đừng như vậy mà em chỉ bị xưng chân tí thôi sức thuốc vài hôm là khỏi tiếc là không đi cùng chồng được rồi anh cứ đi đi, đừng lo cho em Để ảnh hưởng tới dự án của công ty là không được. Gia Hưng sẽ ở nhà giải quyết mọi việc thay anh. Còn anh vẫn phải vào Nha Trang nhé. Nghe em đi mà. Nhưng chân em như vậy anh không đành lòng. Với lúc đó có tiếng gõ cửa và tiếng vũ bầy vang lên. Vũ vào được không hai đứa? Dạ vũ vào đi ạ. Trời ơi chân Mai Uyên xưng hết rồi kìa. Để vũ xem nào. Đoạn bà nhẹ nhàng đặt tay lên chân cô. Rồi cúi xuống thổi thổi. Theo kinh nghiệm của bà thì Mai Uyên đã bị bong gân nhưng để chắc ăn Vũ vẫn nói với Hoàng Quân. Nếu Vũ đoán không nhầm thì vợ con bị bong gân rồi để Vũ ra vườn hái lá với một vài vị thuốc nam đắp lên cho tiêu sưng. Dạ vậy phiền Vũ quá cảm ơn Vũ nhiều ạ. Còn khách sáo làm chi Vũ coi hai đứa bay như con của Vũ thì việc này hoàn toàn bình thường mà đợi Vũ chút. Đêm hôm đó Hoàng quân cứng lục đục suốt đêm không ngủ được. Chốc chốc anh lại bật đèn lên coi chân Mai Uyên. Chưa hết, anh còn dở tay lên chán xem vợ có sốt không. Hoàng quân quả là một người chồng chu đáo. Mỗi lần như vậy Mai Uyên biết cả, nhưng cô cứ làm như mình đang ngủ say. Đến gần sáng, cô chủ động đánh thức Hoàng quân dậy. Có lẽ đêm qua anh không ngủ vì mãi lo cho cô nên vừa mới thiếp đi. Mở mắt ra anh giật mình nói. Chết! Anh ngủ quên mất, em dậy lâu chưa, chân còn đau không? Em bớt đau rồi, anh dậy chuẩn bị đồ đi Em bị đau chân không chuẩn bị đồ cho anh được Đừng giận nhé, chồng yêu Em là tất cả của anh mà Vợ chồng không phải khách sáo làm gì Anh đi một mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Nhưng thôi, sức khỏe của em là trên hết Yên tâm nha, anh sẽ cố gắng nhanh về với em Đừng buồn nhé vợ, anh sẽ phone cho em thường xuyên Chợt nghĩ đến việc té ngã của Mai Uyên tối qua Hoàng quân liền đăng chiêu suy nghĩ Bình thường Mai Uyên rất cẩn thận Không thể tự nhiên té được Cuối cùng sau một hồi kiểm tra Anh cũng phát hiện ra nguyên nhân Thì ra bóng điện cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2 bị cháy Nên cô mới bước hụt Thay lại bóng đèn xong anh mới yên tâm Xách chiếc cặp táp trên tay Hoàng quân cúi xuống hôn vợ Nụ hôn ngọt ngào hỏa quyện Khiến cả hai dây dưa mãi không thôi Mãi sau Mai Uyên mới Chủ động đẩy chồng ra nói Anh đi đi Em ở nhà đợi anh Hoàng quân đi rồi Mai Uyên mới thấy trống trải Cây chân bị đau khiến cô di chuyển Một cách để khó khăn Bình thường mọi việc đã có vũ bảy lo Nhưng cô không thể nhờ vũ ấy Lo cho mình từ ai đến rét được Khó nhất là tắm Vì đôi chân cả nhắc không chịu tuân theo ý chủ nhân Việc lấy đồ cũng khó khăn Đang lay hoay mở tủ quần áo Thì ngoài cửa có tiếng lâm oanh Chị đang làm gì vậy Coi bộ không có anh tôi ở nhà Ngay cả đến việc vệ sinh cá nhân cũng khó nhỉ Có cần tôi giúp gì không Dù không muốn Nhưng Mai Uyên nghĩ nhờ cô ta lấy dùng Bộ đồ đi tắm cũng không sao Nếu không phải quần áo được treo cao trong tủ đồ Thì cô đã không phải phiền đến ai cả Nghĩ vậy cô nhẹ nhàng nói Nhờ cô lấy dùng tôi bộ đồ treo trong tủ nhé Chân đau quá nên tôi không lấy được Lâm Oanh nhách mép nhìn Mai Uyên Đầy vẻ thương hại mát mẻ Chứ không phải chị cứ đeo dính là anh Hoàng Quân nên bị trời phạt à Ê tôi nói đùa vậy thôi Chứ không có ý gì đâu Chị định mặc bộ nào Cô lấy dùng tôi bộ xanh ngọc kia đi Nhìn vào tủ quần áo của Mai Uyên Mà Lâm Oanh chóng ngợp Đây hẳn là toàn do Hoàng Quân Sắm cho chị ta rồi Toàn là hàng hiệu không à? Cầm bộ đồ trên tay Lâm Anh tỏ vẻ nhiệt tình nói Coi bộ chân chị đau thế kia sao mà tự tắm được Hay để tôi giúp chị tắm nhé Thôi tôi cảm ơn Tự tắm được Để người khác tắm cho mình tôi ngại lắm Tiên sư cha nhà chị chứ Tôi tắm cho chị không được Còn Hoàng Quân thì được đúng không? Nghĩ vậy Lâm Anh bày ra bộ mặt thông cảm nói Tôi cũng là phụ nữ như chị Có gì đâu mà ngại Nào, để tôi dìu chị vào trong. Rồi không đợi Mai Uyên đồng ý, Lâm Oanh tiến lại dìu Mai Uyên vào trong nhà tắm. Tự nhiên xả nước ra bồn rồi cởi đồ giúp cô, khiến Mai Uyên sượng chân, đẩy tay Lâm Oanh ra. Thôi, phiền cô như vậy được rồi, để tôi tự tắm, cô ra đi. Đều là người một nhà mà chị ngại gì, có cần phải giữ kẽ với tôi như vậy không? Vừa nói Lâm Oanh vừa suýt xoa khen Mai Uyên đẹp cô ta cứ liến thoáng nói chuyện khôi hài để cho Mai Uyên bớt ngại đến lúc thay đồ Lâm Oanh chép miệng một cái nói công nhận chị đẹp thật như này bảo sao anh tôi không chết mê chết mệt mới lạ đến tôi là phụ nữ mà còn mê nữa là thôi giờ chị ngồi nghỉ đi khi nào đến giờ ăn tôi dìu chị xuống tôi ra ngoài đây cảm ơn cô khi cả nhà chuẩn bị ăn tối thì Lâm Oanh có điện thoại nên từ chối không ăn cơm mà ra ngoài ăn với bạn Chẳng biết là ai nhưng chắc chắn không phải Gia Hưng rồi Nhà chỉ còn lại Vũ Bày, chị Thắm Chú thân quản gia và Mai Uyên Bữa ăn không có Hoàng Hải và Lâm Oanh Lại vô cùng thoải mái Mọi người nói chuyện thân mật tự nhiên Như không hề có khoảng cách Lâu lắm Mai Uyên mới cười nhiều như thế này Cô cảm thấy như đang sống Trong gia đình mình vậy Ăn xong Vũ Bày định đưa cô về phòng Cơ mà Mai Uyên muốn Hít thở không khí bên ngoài cho thư giãn Chứ không muốn nốt mình trong căn phòng không có hoàng quân Nên cô lắc đầu nói Dạ Vũ cứ mặc con Con muốn ngồi hóng mát một chút Lát con sẽ tự vào ạ Thế khi nào cần cứ gọi Vũ nhé Vũ ở xung quanh đây thôi Dạ con đi được mà Vũ Không sao đâu ạ Vũ cứ nghỉ đi Không khí buổi tối trong khu vườn yên tĩnh thật thoải mái Gió thổi mát lạnh khắc hẳn với không gian trong nhà Ngôi biệt thự này được trồng rất nhiều hoa và cây xanh, giữa vườn lại có một chiếc xích đu và một bộ bàn gây đá, nên thì thoảng Hoàng Quân vẫn hay cùng vợ ra đây ngồi. Chẳng biết Mai Uyên đã ngồi như thế trong bao lâu, thả hồn phiêu siêu trong sự thanh bình của cỏ cây hoa lá. Trong nhà mọi người chắc cũng rút về phòng hết rồi, trời có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên, cô ngoái đầu nhìn ra sau thì thấy một bóng đàn ông cao lớn. Đang tiến lại phía mình Thì chợt giật mình chững người lại Làm gì mà cô nhìn tôi kinh thế Sợ tôi ăn thịt à Mà kể ăn thịt được cô cũng vui nhỉ Nhìn cô ngon thế cơ mà Hoàng Hải tránh xa tôi ra Nên nhớ chú là em chồng của tôi đấy Em chồng thì có sao chứ Tôi ngồi đây nói chuyện với cô một chút được không Đừng có co dúng người lên như vậy Nào ngồi im Hoàng Hải vừa nói vừa ngồi xuống xích đu Đôi tay bám vào vai Mai Uyên kéo mạnh một cái khiến cô mất thăng bằng cả người ngã ập vào anh ta. Vốn bình thường Mai Uyên đã mảnh mai giờ một chân lại bị bong gân khiến cô không thể nào thoát ra được. Đôi tay cứng như gọng kìm của Hoàng Hải ôm cứng lấy Mai Uyên mặt cúi xuống cợt nhà. Để xem nào sao hôm nay cô có thoát khỏi tay tôi không? Cô đẹp lắm mới nhìn thấy cô lần đầu tiên tôi đã không thể kiềm chế được rồi. Nào để tôi hôn một cái xem Từ khi trở thành vợ của Hoàng Quân Có khác chút nào không Khốn nạn buông tôi ra Cô cứ gào lên thoải mái đi Chẳng ai cứu được cô đâu E là mọi người đã ngủ say hết rồi Cô không sợ với tình cảnh này Nếu ai nhìn được sẽ nghĩ không tốt về cô à Nhìn lại xem Cô đang nằm trong lòng tôi đấy Vậy nên hãy ngoan ngoãn để cho tôi yêu Có mất mát gì đâu Cũng chẳng có ai biết mà sợ Ngoan nào Có ai không cứu Mai Uyên chỉ kịp kêu lên mấy tiếng như vậy Thì đã bị Hoàng Hải cúi xuống Và cái gì thế này Cả khuôn mặt tẩm lợm ấy Phủ trùng lên mặt Mai Uyên Miệng anh ta sực nức mùi rượu Tham lam ngấu nghiến như muốn nghiền nát môi cô Mai Uyên liên tục tròi đạp Như một thân liễu yếu đảo tơ Lại đang bị đau chân như cô Thì làm sao mà địch nổi tên cẩm thú cao to lực lưỡng là Hoàng Hải chứ Cô nghĩ hôm nay cô chết chắc rồi Tại sao cô kêu như vậy Mà không ai chạy ra cứu Vũ bể chị Thắm và chú Thân Đâu hết rồi Bây giờ muốn thoát khỏi tên đàn ông khốn nạn này Thì không thể dùng sức Mà phải dùng mưu Nghĩ vậy Mai Uyên vừa như không vùng vẫy nữa Mà giả vờ ngồi im Quả đúng như dự đoán của cô Hoàng Hải nghĩ cô đã mệt không chống cự nữa Liền hí hừng định bé Cô vào bên trong Đúng lúc anh ta khom người sửa lại tư thế Thì Mai Uyên lấy hết sức bình sinh Dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay, gồng người lên nhanh như cắt thúc mạnh củi chỏ vào hạ bộ của Hoàng Hải. Cú thúc quá mạnh khiến hắn vật ngửa ra sau, tay buông Mai Uyên ra ôm lấy vùng kín dền xiết. Thứa lúc hắn đang đau đớn, Mai Uyên chạy cả nhắc thật nhanh về phòng. May là Hoàng Hải đã không đuổi theo, có thể do tiếng con béc xê trong nhà sủa vang khiến hắn sợ, cũng có thể hắn còn mải lo cho bản thân. Nên cuối cùng Mai Uyên cũng thoát khỏi Nanh vuốt của kẻ dâm dục Vào đến phòng cô vẫn chưa hết sợ hãi Vội vã chốt cửa lại Rồi ngồi xuống giường thở hồn hển tinh đập liên hồi Chưa bao giờ Mai Uyên thấy mình sợ hãi Và tức giận đến như vậy Mấy lần cô định cầm điện thoại Gọi và kể hết sự việc cho chồng Nhưng lại sợ anh vì chuyện này Mà bỏ hết công việc để về với mình Nên lại thôi Cô định bụng khi nào Hoàng Quân về Sẽ kể hết cho anh nghe Xong không ngờ chính suy nghĩ ấy Đã khiến Mai Uyên Phải chịu ủy khuất thêm một lần nữa Cả đêm hôm ấy Mai Uyên không dám ngủ Chỗ chân đầu do rằng co với Hoàng Hải Lại tấy lên Lúc Hoàng Quân gọi điện Cô cống tỏ ra bình thường nhất có thể Để cho anh yên tâm Lấy cớ là bản thân uống thuốc giảm đau buồn ngủ Nên cô nói chuyện với chồng rất ít Rồi cúp máy Có lẽ nỗi sợ đã lấn áp tất cả Thành ra Mai Uyên, không hề nghi ngờ sự lạ xảy ra trong nhà, và không đặt câu hỏi vì sao mọi người lại không xuất hiện khi cô cất tiếng kêu cứu. Cũng may từ lúc Mai Uyên về phòng thì Hoàng Hải không làm phiền cô nữa, mọi thứ lại trở về vẻ bình thường vốn có của nó. Cô cũng không biết Lâm Oanh đi chơi về lúc nào, chỉ biết rằng đêm đó dài lắm, dài như một thế kỷ vậy. Mãi đến gần sáng mệt quá Mai Uyên mới thiếp đi. Sáng ra Mai Uyên bị đánh thức bởi tiếng trương điện thoại là của Hoàng Quân lúc này đã là 7 giờ sáng cô mở tràng mắt hốt hoảng vớ lấy chiếc iPhone nói Hoàng Quân là em đây anh ăn sáng chưa em hư quá giờ mới dậy nè nhớ vợ yêu của anh quá à giờ anh mới đi ăn sáng cùng đối tác đêm qua em ngủ được không chân bớt đau chưa em ngủ được chân cũng đỡ rồi vậy thì mừng rồi Anh chỉ lo cho em, có gì em cứ nói với Vũ Bảy hoặc chị Thắm nhé. Anh cố giải quyết công việc thật nhanh để về với em. Cục cúc máy xong thì nghe tiếng vú Bảy ngoài cửa. Mai Uyên à, con dậy lâu chưa? Để Vũ dìu con xuống ăn sáng nhé. Trên đêm qua còn đau không? Dạ, không sao đâu vú Để con tự đi ạ. Ui da. Mai Uyên đứng dậy nhưng cái chân có vẻ đau hơn hôm trước khiến cô kêu á lên một tiếng. Vũ bầy chạy lại phân trần. Khổ chưa? Sao nó lại xưng hơn vậy nè? Thôi, để ăn sáng xong. Vú bảo cậu Hải chở con đến viện khám xem thế nào nhé. Tại Vú đi ngủ sớm không kịp lên xoa thuốc cho con. Chẳng hiểu sao tối qua lúc nói chuyện với con xong. Về phòng thì mắt cứ xíu lại không còn biết gì nữa. Sáng hôm nay cũng dậy muộn đó. Dạ Vũ đừng ngại, vẫn còn sớm mà. Chắc tối qua con ngồi lâu ngoài vườn nên chân xuống máu bị xưng đó vúng. Cô gái này quá thánh thiện Chả bù cho những kẻ không coi trọng tình cảm gia đình Chúng luôn nhăm nghe làm hại cô Chỉ chờ cô sơ hở Là sẵn sàng cắn cho cô một miếng không thường tiếc Một kẻ thì ăn chơi chát táng Thứ gì đã bị hắn nhìn trúng Thì kiểu gì hắn cũng muốn chiếm đoạt bằng được Một kẻ vì tình riêng Mà bất chấp đạo lý để đạt được mục đích Một kẻ lại muốn loại bỏ cô và chồng cô Trong cuộc chiến tranh dành ra tài Trong cuộc chiến không cân sức này, Mai Uyên hoàn toàn tương thương độc mã, cô cứ như con nai vàng ngơ ngác, bị bảy sói bu xung quanh. Đêm đầu tiên của Mai Uyên khi Hoàng Quân vắng nhà, trôi đi một cách đầy bất ổn, cô cứ mong cho thời gian trôi đi thật nhanh và tự dặn bản thân mình phải thật cẩn thận mới được. Đêm thứ hai, Mai Uyên rút kinh nghiệp, ăn tối xong là về phòng chốt cửa không đi đâu cả, cô vẫn còn ám ảnh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Hoàng Hải mỗi khi chạm mặt hắn Hoàng Hải đúng là một tên đàn ông trơ trắng và lì lợp hắn không hề tỏ ra hối lỗi hay ngại ngùng mà cứ nhìn cô nhơn nhơn ánh mắt luôn sán vào những bộ phận ngại cảm trên cơ thể Mai Uyên thậm chí khi cô bước lên phòng lợi dụng không có ai để ý Hoàng Hải đã ghé vào tai Mai Uyên nói nhỏ đêm qua ngủ ngon không người đẹp Có cần người mát xa tầm quất không? Anh phục vụ miễn phí cho. Khốn nạn, cậu có còn là con người nữa không hả? Nhìn kỹ mặt tôi đi, xem tôi là ai. Nếu cậu còn cố tình buông lời cợt nhà, tôi sẽ không khách khí đâu đấy. Không khách khí thì em làm gì tôi? Tịnh giờ cứ chức chị dâu ra để dọa. Ngay từ đầu tôi đã nói chưa bao giờ coi em là chị dâu cả. Làm người tình của tôi nhé. Chỉ hai ta biết thôi, không ai biết đâu. Yên tâm, mỗi lần Hoàng Quân đi công tác, Tôi sẽ phục vụ em nhiệt tình, có mất mát gì đâu mà ngại. Bốp bốp, hai cái tát được Mai Uyên sáng thẳng vào mặt Hoàng Hải, khiến hắn phải đưa tay lên xoa má, cũng bước lên phía trước không quên quát vào mặt tên đàn ông đốn mạn. Đừng tưởng tôi liễu yếu đào tơ mà ăn hiếp, tôi sẽ nói chuyện này với Hoàng Quân, coi cậu có còn mặt dày ở lại đây được nữa không, đủ đây tiện. Mai Uyên nói xong thì bước nhanh về phòng, Hoàng Hải nhìn theo lầm bẩm Được lắm, con cửu non cứng cổ để xem em sẽ giờ nành dương quốc được bao lâu. Đêm ấy vì suy nghĩ miên man nên phải tầm 2 giờ sáng Mãi Uyên mới chìm vào giấc ngủ sau khi rót một ly nước uống cạn. Khi cô đang ngủ say thì bên ngoài vang lên một tiếng động rất khẽ hình như là tiếng chìa khóa tra vào ổ. Lát sau cánh cửa phòng từ từ mở ra sau đó một bóng người to lớn chui tọt vào Mọi thứ lại im lặng như cũ. Trên giường người con gái đang thở đều. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nòng cô lại càng xinh đẹp. Có vẻ như cô đang ngủ rất say. Hơi thở phập phòng khiến cho đôi gò bồng đảo nhấp nhô ẩn hiện trong chiếc váy ngủ màu hồng phấn vô cùng gợi cảm. gã Cả đàn ông nước nước bọt đánh ực một cái. Cứ tưởng hắn sẽ lao đến con mồi mà ngấu nghiến. Xong hắn lại bình tĩnh mở điện thoại ra, rồi bật chế độ quay phim đặt nó vào một vị trí thuận lợi rồi mới cởi bỏ y phục trên người mình. Đúng lúc hắn đưa đôi tay bẩn thỉu đặt lên người cô, thì cửa phòng bật mở. Một tiếng quát vang lên khiến hắn lại sống lưng. Đôi tay vì thế mà khự ngay lại. Thằng khốn, mày định làm gì cô ấy hả? liền sau đó Hoàng Hải bị đôi tay kia tóm lấy và liên tiếp những cú đấm như trời sáng được tống thẳng vào hắn. Đến nước này thì tên đàn ông khốn nạn, và không thể mồm năm miệng 10 chối cãi được nữa. Vật chứng đã rành rành, hắn không ngờ người mà hắn tưởng đang ở Nha Trang, lại hiện sừng sững trước mặt hắn. u ớ không nói thành lời Hoàng Hải, là hắn, gã trộm tình đốn mặt ấy không ai khác, chính là Hoàng Hải, lắp bắp. Là anh tại sao? Mày định hỏi tại sao tao lại có mặt ở đây giờ này chứ gì? Nói, sao mày có chìa khóa phòng tao hả? Mày có còn là con người nữa không? Có điều gì sai sai ở đây chăng? Trong đêm khuya thanh vắng tiếng Hoàng Quân vang lên nhưng Mai Uyên vẫn tuyệt nhiên không hề hay biết cô ngủ say một cách bất thường Hoàng Quân đấm thêm cho Hải mấy cú nữa rồi mới hất hàm bảo hắn Nếu mày không phải là em tao thì hôm nay tao sẽ đập mày chết kể cả đi tù thì tao cũng phải giết chết cái loại cạn bã như mày Mặc quần áo vào rồi ra đây nói chuyện Hoàng Hải run dậy mặc quần áo Hai cú đấm vừa rồi của Hoàng Quân đã khiến máu mũi hắn chảy dòng dòng giờ hắn mới ý thức được việc mình nên liền quỳ xuống trước mặt Hoàng Quân Anh hai là do em xỉn quá không biết gì mong anh tha cho em Nhưng Hoàng Quân không thèm nói câu nào mà lạnh lùng cúi xuống lôi mạnh hắn ra cửa trước khi đi anh đã kịp khóa luôn phòng ngủ hai vợ chồng rồi nói dít qua kẽ răng vào thư phòng tao nói chuyện Lời của anh nói lúc này không khác gì mệnh lệnh, khiến Hoàng Hải không dám mà run, hắn lập cập bước theo anh trai, mặc kệ máu vẫn đang chảy nhoè trên mặt. Nói, tại sao hết lần này tới lần khác, mày giờ trở ổi ra với mày uyên vậy? Em em sai rồi. Hoàng Quân giơ tay lên, sợ bản thân sẽ phải nhận thêm những cú đấm chí mạng. Hoàng Hải đưa hai tay lên ôm lấy đầu mặn cúi gầm, nhưng hắn chờ mãi vẫn không thấy anh ra tay. Thì mới từ từ ngẩng mặt lên Hoàng Quân gần dặm Nói Tại sao mày có chìa khóa phòng vợ chồng tao Mày đã âm thầm ủ mưu hãm hại cô ấy từ lâu rồi đúng không Không Không phải tại em Vì quá sợ mà Hoàng Hải đã lỡ lời Hoàng Quân tóm lấy câu này Quyết một lần hốt chọn mẻ lưới Anh giết lên Nếu hôm nay mày không khai ra sự thật Thì mày tin không Tao chỉ cần một cú phô thôi Mọi quyền lợi của mày ở cái nhà này sẽ mất hết Không chừng ba còn từ luôn mày Chứ đừng có ở đó mà ảo uông Mày tưởng có bà ta chống lưng Là muốn làm gì thì làm à thằng khốn Nói xong Hoàng Quân đưa tay bóp mạnh cầm Hoàng Hải Khiến hắn nhăn mặt đau đớn Tuy vậy Hoàng Hải vẫn ngoan cố Không nói gì thêm Hoàng Quân hất mạnh hắn ra Rồi lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại dí Vào mặt Hoàng Hải gần giọng Mày khá lắm Cứ tưởng phòng tao không có camera đúng không? Trước đây thì đúng đấy Nhưng từ khi phát hiện ra động cơ hèn hạ của mày Thì tao đã có cách bảo vệ vợ mình rồi Nếu như hôm nay tao không về kịp Và chỉ cần chậm một chút nữa thôi Thì mày đã phá tan đời cô ấy Tao nhắc lại Toàn bộ sự việc đêm nay đã được tao ghi lại hết Và sẽ chuyển nó cho bà Nếu mày tiếp tục giữ im lặng Thì từ giờ phút này trở đi Tao với mày không còn là anh em nữa Mà là kẻ thù Mà kẻ thù thì sẽ bị đối xử như thế nào nhỉ? tự mày hiểu đúng không sau một hồi im lặng có lẽ Hoàng Hải đã ý thức được việc được mất nên hắn bắt đầu ấp úng anh tha cho em đi nổi tình mình là anh em ruột mà bỏ qua cho em lần này em thể không bao giờ dám sảm sỡ chị dâu nữa đâu Sở dĩ em có được chìa khóa phòng anh là do một người nói nhưng anh phải hứa không nói chuyện này ra với ba thì em mới nói Đến nước này mà mày còn dám ra điều kiện với tao à? Nói mau. Dạ là Lâm Oanh. Chính nó đã đưa cho em. Còn cùng em phối hợp tác chiến nữa. ta biết ngay mà. Lại là Lâm Oanh. Cô ta ăn gan hùm rồi. Tao đã cố tình tha cho nó hai lần. Mà vẫn không biết điều tính nào tật ấy. Để xem hoàng quân này sẽ trừng trị các người thế nào. Trong lúc hoàng quân xử lý hoàng hải. Thì trong một căn phòng cách đó không xa. Có một kẻ cũng đang run lên bẩn bật. Chợt chiếc điện thoại trên tay cô ta rung lên Bàn tay cô ả run bắn Tim như muốn bật ra ngoài Trên màn hình điện thoại cái tên Mai Đớt Linh sáng lên Giờ cáo chung đã điểm Lầm oanh không thể không nghe Giờ thì chết rồi Lâm oanh có thói quen để âm điện thoại vào ban đêm Nên không hề nghe thấy tiếng chuông phát ra Bàn tay được tỉa tót sơn sửa Cẩn thận bấm và nút nghe Đầu bên kia vang lên tiếng nói của thần chết Cô sang đây cho tôi Anh anh Bẹt kia đã cúp máy, Lâm Oanh không dám chần chừ liền mở cửa bước ra. Càng gần đến thư phòng, đôi chân cô ta càng run lẩy bẩy, cả người như muốn đổ ập xuống. Khi cửa mở ra, Lâm Oanh không tin vào mắt mình, không phải là một hoàng quân với vẻ đẹp xoái ca mà ngày đêm cô ta mơ tưởng, Trước mặt lại là một khuôn mặt lạnh lùng như muốn xé toạc cô ta ra làm trăm mảnh. Đôi mắt cháy lên ngọn lửa hận thù, khiến Lâm Oanh không sáng nhìn, mà len lén cúi mặt. Nhìn thấy gì chưa? Đây là kết cục của những con quỷ độ lốt người đấy. Lâm Oanh mặt giờ đã cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói không xa hơi. Anh, anh nói gì em không hiểu. Hoàng Quân hất mặt về phía Hoàng Hải, nãy giờ vẫn đang ngồi thu lưu một chỗ. Bắt gặp ánh mắt của anh, hắn ấp úng nói. Dạ, là em nghe lời Lâm Oanh xúi dục Cô nói ghét Mai Uyên, Và không muốn chị ấy làm vợ anh Lâm anh còn gửi hình của chị dâu cho em Cũng tại em nghe lời ngon ngọt mà làm liều Em xin lỗi Hoàng Hải Sao anh lại đổ tội cho em Chẳng phải anh luôn muốn chiếm hữu cô ta sao Anh từng nói với em những gì Một thằng hữu dũng vô mưu như hắn Thì làm sao có cái đầu thông minh mà nghĩ trước nghĩ sau được Đến nước này chi bằng có bao nhiêu khai bằng hết May ra Hoàng Quân mới niệm tình không nói gì với ba Với hắn chỉ cần không bị mất quyền lợi Thì cái gì cũng làm Sao tính hơn thiệt thì Lâm Oanh Cũng chỉ là một cô em họ Hắn quý bản thân mình hơn Có câu người không vì mình Thì trời chu đất diệt đó ư Hoàng Hải không thèm động lòng Tới mấy lời của Lâm Oanh Hắn nhách môi nói Thế không đúng à Chẳng phải chính em là người bày binh bố trận Và bạch ra kế hoạch cho anh Làm hại Mai Uyên sao Không phải em đã đứng sau tất cả Và nếu sự việc không đổ bể thì một mình hưởng lợi à? Anh còn tương lai, không thể vì em mà mất hết được. Lâm Oanh, em hãy nói hết cho anh Hoàng Quân biết đi. Lâm Oanh tức điên người. Không ngờ người mà cô ta xem là con át chủ bài lại hèn nhát đến vậy. Hoàng Hải đúng là một con rùa rụt đầu. Giờ thì hay rồi, và nhiều tội lỗi đổ hết lên đầu Lâm Oanh. Sợ rằng Hoàng Quân sẽ sớm tống cổ cô ta ra khỏi nhà thôi. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì dọng Hoàng Quân Lại vang lên như thanh la giữa trời Tôi thật không ngờ Cô vẫn tính nào tật ấy Để cô ở đây không khác nào nuôi rắn trong nhà Cô khốn nạn không thể tưởng Hết lần này đến lần khác Làm hại vợ tôi Thử hỏi cô ấy đã làm gì khiến cô căm ghét như vậy chứ Hết bỏ muối vào nồi lầu Thuê người hãm hiếp Rồi cắt váy tính làm cho cô ấy bẽ mặt trong đám cưới Giờ còn thông đồng với Hoàng Hải Làm ô danh Mai Uyên Nói làm sao cô có chìa khóa phòng tôi hả Em... Em... Cô tưởng tôi không biết Mà một tay trai trời à Hay cô nghĩ tôi ngu Nên có thể qua mặt bất cứ lúc nào Cô còn mắc một tội ác tài đình Trời không dung đất không tha Là đã hại chết đứa con vừa mới thành hình của chúng tôi Cổ ác hơn cả ma quỷ Cô có còn là con người nữa không Lâm Anh Trả lời tôi đi Không, không phải em Không phải em hại Mai Uyên Là do cơ địa chị ta thôi Đừng đổ an cho em mà Em... cầm mổ Cô còn nói thêm câu nào nữa tôi sẽ tống cô vào tù đấy. Đừng tưởng tôi không biết gì mà làm tới. Giờ tôi mới hiểu vì sao cô đốn mặt như vậy. Vì tôi không có họ hàng thân thích gì với cô nên cô mới hại vợ tôi đúng không? Lâm Anh chưa kịp nói gì thì Hoàng Hải chen vào. Hoàng Quân, cái này thì em biết, không phải Lâm Anh nó ghét anh, mà là nó yêu anh đấy. Nó đã sớm biết anh không phải con đẻ của mẹ nên đã đem lòng thích anh từ lâu rồi. Thì ra các người đã sớm biết điều này từ lâu. Chỉ có tôi là mù tịt Nên mới bị các người qua mặt Khá lắm Giờ thì cô biết mình nên làm gì rồi chứ Nhà tôi không thể chứa một ngày tâm địa động ác như vậy Ngay sáng mai cô hãy dọn đồ và rời khỏi đây Còn Hoàng Hải Mày cũng không nên ở lại Ngôi nhà này không hoan nghênh hai người Cả Hoàng Hải và Lâm Oanh Không ai bảo ai đều đồng thanh nói Hoàng Quân em xin lỗi Lâm Oanh mặc dù không muốn Nhưng cô ta biết giờ mình không còn lý do gì mà ở lại Với quá nhiều việc gây ra cho Mai Uyên Thì Hoàng Quân xử lý như vậy là còn nhẹ Cuối cùng cô ta không được gì cả Mà còn mất cả chỉ lẫn trài Suốt ngày Giáp tâm ủ mưu Nhưng phút chót lại bị chính gậy ông đập lưng ông Còn bị Hoàng Quân bóc phốt và cho không trượt phát nào Nhục quá là nhục Tuy vậy Lâm Oanh vẫn còn ấm ức Cô ta cay cú Mai Uyên lắm Còn nhỏ rời ơi đất hỡi, chẳng cần phải làm gì nhưng vẫn có được Hoàng Quân. Lại còn được anh bao bọc chở che quan tâm từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Mặc dù không can tâm, nhưng Lâm Oanh có thể làm được gì trong tình cảnh này chứ? Điều cô ta tiếc nhất vẫn là sau bao nhiêu nỗ lực, vẫn không có được trái tim Hoàng Quân, người mà cô ta yêu hơn cả bản thân mình. Từ khi lớn lên, bản thân đã biết yêu thì người đầu tiên khiến Lâm Oanh nhớ đến chính là Hoàng Quân. Lúc đó cô Tài Triều biết anh không hề có máu mủ gì với bà Mai Thủy, mà vẫn nghĩ anh là con đẻ của bác ruột mình. Có lẽ vì được bác đón về mua từ nhỏ, nên Lâm Anh đã sớm nhận ra Hoàng Quân là một chàng trai anh Tuấn, ở Anh có quá nhiều điểm tốt mà các cô gái mơ ước. Một xoái ta vạn người mê lại nắm trong tay một công ty đầy tiềm năng mà bất cứ người nào khi nghe đến đều ít nhiều nể trọng. Anh có một sức hút lớn vô cùng đối với cô ta Cứ nghĩ thứ tình cảm lệch lạc ấy Lâm Anh sẽ giữ chặt trong lòng Thì vận may lại tìm đến cô ta Trong một lần vô tình nghe được Cuộc trò chuyện của bà Mai Thủy và chồng Câu ả mới biết được thân thế thật sự của Hoàng Quân Nên ngày đêm tơ tưởng Và mặc định cô ta chính là một nửa của anh Nhưng trời xanh vốn đã an bài Dù cho Hoàng Quân không gặp Phải yêu Mai Uyên đi nữa Thì trong mắt anh Lâm Anh cũng chỉ là một cô em họ không hơn không kém Chẳng còn mặt mũi nào nhìn Hoàng Quân nữa Khi sự thật đã bị phơi bày Lâm Anh đứng lên đi về phòng mình Thì Hoàng Quân buông một câu khiến cô ta xứng người Đứng lại đã Tôi muốn nói với cô một câu ngày hay không thì tùy Nhưng nếu cô vẫn giữ trong người những tính xấu ấy Thì không một người đàn ông nào dám lấy cô làm vợ đâu Sợ dĩ tôi vẫn còn có một chút lưu tình Nên mới không nói thật những thủ đoạn của cô với Gia Huy Nhưng giờ thì tôi sẽ phải nói Tôi không muốn Gia Huy theo đuổi một cô gái tâm địa ác độc như cô Sống với người lúc nào cũng ủ mưu Không biết mình sẽ bị cô ta hại lúc nào thì mệt lắm Tốt nhất cô nên tránh xa cậu ấy ra Vì cô không xư đáng Lần này thì Lâm Oanh khóc thật sự Cô ta cố ngăn cho giọng nước mắt không chảy ra Nhưng vẫn không thể Hoàng Quân, anh ác lắm Chưa bằng cô đâu Cô còn bỏ cả thuốc ngủ và nước cho vợ tôi uống Nên Hoàng Hải mới có cơ hội ra tay Giờ vợ tôi vẫn chưa tỉnh kia kìa Nếu hôm nay tôi không phải kịp Thì hắn đã làm nhục mai uyên rồi Cô gấp lắm Giờ thì cút Lâm Anh ôm mặt khóc tức tười chạy về phòng Còn Hoàng Hải như một con chó Cục đuôi cúi gặm mặt bước đi Không sám ngoái lại đằng sau một giây nào nữa Hoàng Quân lúc này mới mệt mỏi đi về phòng anh nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người Mai Uyên và nằm xuống bên cạnh cô. Vì bị uống một lượng thuốc ngủ lớn nên Mai Uyên không hề biết mọi việc vừa diễn ra xung quanh. Cũng không biết mình xém bị tên em chồng cưỡng bức. Càng không biết Hoàng Quân đã về kịp lúc mà giải cứu cho cô. Cô cứ nằm mê mệt như thế mặc cho người bên cạnh đang ngổn ngang với hàng tá suy nghĩ đang len trong đầu. Sáng hôm sau, dưới sự cương quyết của Hoàng Quân Cả Hoàng Hải và Lâm Anh đã lặng lẽ thu dọn quần áo vào vali rời đi. Nhìn họ thất thều lê bước ra ngoài như những kẻ thất trận không được chào đón mà buồn. Đến ngay cả Vũ Bảy, chị Thắm và ông thân là những người làm thân tín ở đây cũng lánh mặt thì đủ biết rồi đấy. Ra đến cổng, Hoàng Hải liền leo ly một chiếc taxi đã chờ sẵn, còn Lâm Anh phải đứng đợi một lúc. Mới đây thôi họ còn là anh em một nhà. Vậy mà chỉ qua một đêm đã trở mặt thành thù nhanh như lật bánh tráng. Thậm chí khi bước lên xe, Hoàng Hải còn không thèm nhìn mặt Lâm Anh lấy một cái. Cứ thế mà đi thẳng. Lâm Anh vì phải chờ xe nên bực bội mắng theo. Anh tưởng lắm Hoàng Hải. Chỉ bị Hoàng Quân dọa cho mấy câu mà anh đã bán đứng tôi rồi. Thế nào là anh em con bá con gì chứ? Thật không bằng người ngoài mà. Uổng công tôi đã bày binh bố trận ra cho anh. Giờ thì đúng là người dưng nước lã. Nói anh là loại ăn hại đái nát cũng không hoa chút nào. Anh chìm xuồng thì cũng đừng kéo tôi theo chứ. Nhưng Hoàng Hải nào nghe được mấy lời trên hắn còn đang mãi nghĩ cách nã tiền bà già ở bền. Không hơi sức đâu mà quan tâm đến cô em họ đáng ghét. Và dĩ nhiên một công tử con nhà giàu như Hải không thể nào ở mấy căn nhà trọ bình dân được. Tạm thời vào khách sạn ở đã. Khách sạn tầm tầm bậc trung Anh ta cũng không thèm để mắt, cỡ hải phải ở khách sạn hạng sang, ăn chơi ở những nơi chỉ dành cho giới thượng lưu, như vậy mới xứng tầm. Chẳng biết Hoàng Hải đã nói gì với mẹ mà ba hôm sau bà Mai Thủy đã gọi cho Lâm Oanh, lúc này đang nằm dài trên giường chưa thèm dậy. Lâm Oanh, con nói với Hoàng Quân về Hoàng Hải thế nào? mà để nó đuổi anh ba con ra ngoài ở vậy? Đang ngủ nướng thì bị bà bác đánh thức. Lâm Anh bực dọc lẩm bẩm trong miệng Bác ơi đâu phải tại con chứ Là tại anh ấy làm không nên hồn Để sự việc đổ bể hết Nên mới bị Hoàng Quân tống ra khỏi cửa nè Mà đâu chỉ riêng anh ấy Con cũng bị vạ lây đây Bác không biết nhưng con thử nghĩ coi Bà nào này bác nuôi con khôn lớn Rồi ăn học thành tài Con chưa trả hiếu cho bác ngày nào giờ con để bác trai tuyên bố Sẽ không cho Hoàng Hải dính líu gì tới công ty Vớ vẩn còn cắt viện trợ kìa Thật bác không biết phải dùng từ nào để nói con nữa. Lâm anh tức lắm rồi. Vừa mới mở mắt ra đã bị chửi như hát hay thì chẳng nể năng gì nữa đáp trả ngay. Này bác hai, cái này bác phải hỏi Hoàng Hải à nha. Đang yên đang lành anh ấy lôi con vào chuyện. Bị Hoàng Quân bắt nọn vài câu thì thôi đi. Phun ra làm gì để chết chùm cả hai. Chính Hoàng Hải khai với anh ta là mọi chuyện do con làm chủ mưu. Lớn nhỏ gì đổ cho con giáo trọi. Bác thấy như vậy là tự động vạch áo cho người xem lưng hả? Cô, cô dám trả trao với tôi nữa à? Thật là nuôi ong tay áo mà. Con với trả chóng toàn của nợ gì đâu. Bác hơi quá lời rồi đấy. Từ đầu con đều nghe theo bác. Giờ bác không thương con thì chớ lại bênh hoàng hải, đổ hết lên đầu con. Bác có biết là mấy ngày nay con như kẻ không nhà, cù bất củ bơ không? Cô tính bắt đền tôi đấy à? Nếu sớm biết có ngày này thì tôi mặc kệ mẹ con nhà cô khỏi đèo bòng làm chi cho thêm mệt. Cả cô và mẹ cô đều là loại vong ơn Công tôi là công cấp công cò mà Có đời thủa nhà ai Bác còn lo cho cháu hơn con ruột chứ Bác tiếc công lắm phải không Thế không phải từ trước đến nay Bác toàn coi con đi tay sai của mình à Đứa nào đã bao nhiêu lần trường mặt ra thay bác sẵn mặt tình địch chứ Nếu không có con Liệu bác có giữ được bác trai không Hay giờ này một mình bác nằm ôm gối mà khóc hả Bác thật mau quên quá Cầm miệng Mới bằng cái mắt mũi Mà mồm cô có gàng có thép quá rồi Tôi nói một câu, cô cãi 5-7 câu Thật chẳng ra cái thể thống gì Thôi thì từ nay cô đừng bao giờ gọi tôi Một tiếng bác hai nữa Tôi cũng chả dám nhận đâu Có như hơn 20 năm nay tôi làm từ thiện nuôi trả mồ côi vậy Thế nhé Nói xong không đợi cho Lâm Oanh phản ứng Bà Mai Thủy cúp máy đánh rụp Lâm Oanh mím môi lại tức giận Quăng mạnh cái gối xuống đất nói Là tại bác đó nhà Đang yên đang lành không muốn Lại đi khuấy lên cho nước nó đục Là bác tự làm tự chịu, sau này đừng có trách tôi vô tình. Ngày khi bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, Hoàng Hải cũng bỏ luôn công việc ở công ty, không thèm ngó ngàng gì đến nữa. Phần không muốn đụng mặt Hoàng Quân, phần vẫn còn cay cúng vì phải làm việc dưới chướng của anh, nên lặn một hơi không sủi tâm luôn. Hắn vẫn ỉ có cái phao là bà Mai Thủy, và luôn nghĩ rằng Hoàng Quân có được công danh sự nghiệp như ngày hôm nay, đều do một tay mẹ hắn gây dựng. Nếu không được thừa hưởng khối tài sản của ông bà ngoại hắn để lại Chỉ trông vào một mình ông tiến phát Thì một chứ đến mười hoàng quân Cũng chẳng làm nên trò trống gì Vậy nên hắn mặc định bản thân Không cần làm gì vẫn có ăn Và nhiệm vụ phát triển công ty là của hoàng quân Nhưng chuyện cổ phần thì Anh Đừng Hồng nuốt trọn Phần ông tiến phát nghe hoàng quân nói Hoàng Hải đã bỏ công ty không làm nữa Xong cũng không thấy hắn về Canada Thì nóng ruột gọi về hỏi Hoàng Quân, nhà chỉ có hai anh em trai Con nói gì làm cho Hoàng Hải nó buồn mới bỏ công ty mà đi phải không? Ba muốn cho nó vào công ty để con xỉu sát nó Vậy mà giờ nó đi đâu cũng không ai biết là sao Ba chỉ nghe một phía mà không chịu tìm hiểu gì cả Liệu con nói mấy lời này ra ba có tin không? Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó Ba có biết Hoàng Hải nó làm ra chuyện tài đình gì không? Lợi dũng lúc con đi công tác ở Nha Trang Nó đã vào phòng cưỡng hiếp chị dâu đó ba Đời thủa nhà ai lại như vậy không? Ông Tiến phát thẳng thốt nói còn nói thật có chuyện đó sao? Bà hỏi câu nữa thì vợ con đã chết dưới tay nó rồi Cũng may con về kịp Vì luôn cảm thấy bất an Hơn nữa trước cửa phòng con có gắn camera siêu nhỏ Nó có thể ghi lại toàn bộ hoạt động bên ngoài Vì thế con mới biết có kẻ sở trò bẩn chứ Không chỉ vậy đâu Còn cả Lâm Oanh nữa cô ta đã liên kết với Hoàng Hải để làm ra đủ thứ chuyện hại người. Mọi chuyện đã xảy ra với Mai Uyên từ trước đến giờ đều do một tay Lâm Oanh bày ra, nên con đã tống cổ cả hai đứa nó ra ngoài rồi. Ba còn trách gì con nữa không? Ông Tiến Phát bất lực thở dài nói. Giờ ba mới hiểu, tại sao con cứ một mực không đồng ý cho Lâm Oanh ở chung, còn Mai Uyên không sao là tốt rồi. Con cũng đừng nói chuyện này cho ba mẹ vợ biết kẻo ông bái lo lắng. Cái này thì ba khỏi lo. Ba hãy lo dạy bảo thằng Hoàng Hải cho tốt vào, đừng để nó đi hoang nữa. Nếu không nghĩ nó là em trai thì con đã tống nó cho công an rồi. Ba thay mặt nó xin lỗi con, để ba dạy dỗ lại nó. Thằng Hoàng Hải này đúng là là ba tức chết mà. Trà Mi nãy giờ đứng ngoài đã vô tình nghe hết những lời ông Tiến Phát nói ra. Mặc dù không biết đầu bên kia Hoàng Quân nói gì, nhưng bấy nhiêu thôi cô cũng đủ hiểu nội dung câu chuyện. Đợi ba cúc máy, cô mới nhẹ bước đi vào nói. Ba à? Con nghĩ ba nên về Việt Nam một chuyến nữa đi Chỉ có ba mới ghim chân anh Hoàng Hải được Anh ấy xa đà như ngày hôm nay Phần lớn do mẹ con nuông chiều Con đã góp ý nhiều lần rồi Nhưng mẹ không nghe Cảm ơn con gái đã hiểu chuyện Chắc phải vậy thôi Con đặt vé cho ba về nước đi Bay càng sớm càng tốt Chậm ngày nào ba e thằng Hoàng Hải Nó sẽ hỏng ngày đó Dạ mẹ có đi cùng với ba không ạ? Mặc kệ bái đi Mẹ con đi chỉ tổ vướng chân mà ba cũng khó làm việc Con biết thừa mẹ con toàn bênh thẳng hải Dạ con hiểu rồi ba Hai ngày sau ông Tiến Phát đã có mặt ở Việt Nam Lần này về ông ở khách sạn chứ không về nhà Vì sợ ảnh hưởng đến không gian riêng của vợ chồng Hoàng Quân Với lại ông cũng ngại gặp mặt con dâu Vì sợ đụng đến nỗi đau của cô Vì vậy ông chỉ nói cho Hoàng Quân biết tình hình Rồi gọi cho Hoàng Hải Nhưng cho dù ông có gọi cả chục cuộc Thì số máy anh ta vẫn cứ thuê bao Bực bội ông gắt lên Thằng chết tiệt Mày đi đâu mà bà không gọi được chứ Không lý nào nó đổi số điện thoại luôn rồi Tông hỏi không có lời đáp Ông xeo mình lên ghế sofa Và nhắm mắt nghĩ ngợi Cứ tưởng lấy bà Mai Thủy Ông sẽ một đời sung sướng Nhưng không, có thể về vật chất Đúng là ông chẳng thiếu thứ gì Cơ mà với bà ông chỉ như một người Để cho bà thỏa mãn dục vọng Phận chó chui gẩm chạn nào có sung sướng gì. Lúc ba mẹ vợ còn sống, lúc nào ông cũng phải cúc cung tật tụy khép nép cuối mình. Có khác nào con chó đâu. Cũng may ông đã từng học đại học kinh tế nên được cha vợ trọng dụng giao cho quản lý công ty thì ông mới có đất dụng võ. Ông chỉ có đúng một nhược điểm là thích đàn bà mà cái khoản ấy của ông lại vô cùng sung mãn. Mỗi lần lâm trận đều khiến đối phương gật đầu mãn nguyện. Chả thế mà ngày xưa bà Mai Thủy mới không màng đến tai tiếng Sẵn sàng ngã vào lòng ông Tiến Phát Mặc cho khi đó vợ ông đang mang bầu Còn vì người tình Mà sẵn sàng làm cả những chuyện trời đất khó dung Vì quá yêu ông Mà bà đã bất chấp tất cả Yêu nhiều nên ghen cũng lắm Sang bên này rồi Nhưng ông Phát vẫn không thôi được tật mèo mỡ Khiến bà nhiều fan Phải mượn tay bọn sang hổ cỏ Dạy cho mấy con nhện nệ một bài học Thấy chồng với nước lần này Để lo cho con trai thứ hai Bà Mai Thủy có vẻ yên tâm lắm, trong tâm bà luôn muốn ông dành tình cảm cho một mình Hoàng Hải, không muốn dây dưa gì đến Hoàng Quân. Là ông ấy đã biết thương đến thằng con trai móng mù ruột già của hai người như thế cũng tốt, vì vậy bà không mè nheo đòi theo ông vậy nữa, mà vui vẻ ở lại cùng với trả mi. Chồng về nước được 3 ngày thì Hoàng Hải gọi điện sang, bà bực mình vì nó lại thay đổi số điện thoại. Họ nói bà phải bí mật không được tiết lộ với ai kể cả ba và Hoàng Quân. Vì thương con nên bà gật đầu, vẫn luôn là mẹ thương con, nhưng cái thương của bà là cái thương giết người. Bà càng làng như vậy càng khiến Hoàng Hải trượt sâu vào con đường ăn chơi trụy lạc. Chỉ ai e là khi bà nhận ra điều này thì mọi thứ đã muộn, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Hoàng Hải vang lên. Mẹ yêu à, bắn cho con thêm ít tiền nữa đi, mẹ định để cho con chết đói sao? Trời ơi sao mày tiêu tiền như phá vậy con Đầu tháng mẹ mới chuyển cho 2.000 rồi Sao giờ lại đòi nữa Mẹ tem tém bớt lại cho mẹ nhờ Tiền chứ không phải vỏ hến đâu mà động tí là gõ Rời ạ Có mỗi mình con là con trai Mà mẹ còn so đo tính toán Tiền nhiều để làm gì Mẹ không sợ Hoàng Quân nó phá hết sao Vợ nó đang mang bầu con trai đó mẹ Không để con tiêu bớt Mai mốt nó tẩu tán hết thì mẹ ngồi đó mà khóc nhé Con nói gì Vợ nó mang bầu con trai ư Đấy mày thấy chưa Nó thì nó phát triển sự nghiệp Giờ lại có của để dành Còn mày một xu cũng không có toàn nã tiền mẹ Ăn chơi cho lắm vào Giờ chả có con nào nó theo Giá mày cũng giỏi ra như nó Kiếm cho mẹ một đứa con dâu ngoan hiền Thì tao đã không phải lao tâm khổ tứ thế này Giời ơi là giời Rốt hết cả ruột rồi có nghe được đâu mà mẹ kêu Cũng đừng có ảo tưởng trông vào con dâu nữa Bọn con gái thời nay kiếm đâu ra Một đứa ngoan hiền Toàn là cú là cáo cả đấy Tưởng mẹ chọn con dâu thế nào chứ như này thì con vơi một lúc cũng được cả nắm. Việc đó không vội. Cứ để đó cho con. Con sẽ lấy được một cô vợ ngon lành cảnh đào hơn vợ của Hoàng Quân nhiều. Mẹ yên tâm đi. Thôi tôi lại cậu. Thực tế chút cho tôi nhờ. Tôi thì đang ngồi trên chảo lửa. Còn cậu cứ ở đó mà ăn chơi hưởng lạc. Mai mốt tôi chết đi thì ai lo cho cậu đây? Thế mới vả nhiều tiền để mà làm gì? Khi chết có mang đi được đâu? Đưa đây con tiêu bớt cho. Nói nãy giờ xã cả bọt mép Ba mày qua đó rồi đấy Liệu hồn kẻ ông ấy Quốc vào mặt cho Mà mày nói thật cho mẹ biết đi Đang ở công ty ngon lành Bỏ ra ngoài làm gì Chẳng phải mày định dâng hết cho thằng quân nó hưởng ư Ngu ơi là ngu mà Ôi trời lại cái điệp khúc quen thuộc Con nghe mà muốn rách cả tai rồi Việc đâu còn có đó Hoàng quân không thể một tay chai trời Cứ để cho hắn làm mưa làm gió Ở công ty đi Sau này con sẽ lấy bằng hết Một xu cũng không nhường cho hắn đâu. Thôi nào bắn cho con ít đạn đi. Mày lấy tiền để đi nuôi gái phải không? Nếu không nói thật đừng hỏng mẹ chuyển. Ờ hai, vậy là mẹ muốn mất luôn đứa con này phải không? Tôi đi là khỏi tìm mà nha. Mẹ bảo trọng đừng bao giờ gọi cho thằng này nữa. Bye. Này này, mày lại định dở trò gì nữa đấy? Nghe mẹ nói đã Hoàng Hải. Đấy hắn biết ngay mà. Bà già hắn chỉ được cái già trái non hột. Chỉ cần hắn dở chiêu này ra Thì khóc tiếng mán ngay ấy mà Nói ngay từ đầu có phải hay không Để hắn tốn bao nhiêu nước bọt nãy giờ Làm bộ bất cần hắn nói Thôi giờ mẹ có cho Con cục ứ cần nữa Mẹ ở đó mà ô đống tiền của mẹ đi Hay nếu không tiêu hết thì Gửi cho thằng con quý tử hoàng quân của mẹ Nó tiêu hộ Thằng này phắn đây Hoàng Hải mày giết mẹ đi còn hơn Bên này Hoàng Hải nhách mép cười Trên đùi hắn em người mẫu chân dài vẫn đang vướt về tròm lông bụng mà nghe không xót một từ nào. À nghĩ kiểu gì hắn cũng bo cho mình hậu hĩnh nên càng ra sức chiều chuộng Sau khi cúc máy Hoàng Hải cúi xuống hôn đánh trụt một cái thật kêu vào má em này rồi búng tay tành tách nói. Chiều anh thật tốt vào mai anh chở đi mua sắm. Nhớ nhá em yêu anh nhất đấy. Thôi nằm úp xuống để em tẩm quất cho. Khiếp. Người đâu mà khỏe như voi ấy, cờ bắp cứ cuộn cuộn ra, làm người ta mệt nhoài nãy giờ nè. Hải nhách miệng cười đều giả. Mệt nhưng mà sướng phải không? Tối nay đi bà overnight nhé. Nhất anh đấy, yếu chết đi được. Đôi anh à lại cười lên dinh dích với nhau, mặc cho trời đất quay cuồng. Đêm ấy thay vì đi bà như đã hẹn với em gái bao, thì cả hai lại nằm trong khách sạn ôm nhau ngủ.